Chương 10 Ái tình là một thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn, một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết thì khó mà có thể chia trẻ họ ra được. Ai càng có tâm chia trẻ họ, càng tỏ ra mình ngu xuẩn và ủng phí tâm cơ. Trường học đã khai giảng, nhưng chuyện yêu đương vẫn không gây ảnh hưởng đến việc học của Khang Tu Thủy. Hờm ấy, vừa vào y tân xong, hắn tìm ra ngay một tiệm điện thoại công cộng gần đấy, quay số về nhà Kiều Lê Vân. Alo, dạ bác, cháu là Thủy đây. Cháu xin được nói chuyện với Vân. Dạ, cảm ơn bác. Càng bị cha mẹ ngăn cản, càng tu thủy càng yêu Kiều Lê Vân thiết tha, và lúc này, hắn đang chờ đợi cái giọng nói trong trẻo êm ái của nàng. A, em Vân, anh vừa gây tân Thế hả? Nghe em xin giúp đỡ. Để anh đón nhận một niên khóa tốt đẹp Cảm ơn em Nè Vân ơi Anh đang muốn gặp em đây Thì mới vừa tới qua đấy thôi Nhưng với anh như vậy là quá lâu rồi Giờ anh đến nhà em hay là Anh đợi em ở một nơi nào đó thì hơn Vậy nhà đang có khách Em ra đi có được không Được Khách thật là bàn thân của ba má em mà Không khi các cụ lại sắp sửa chơi bài đấy Nếu vậy anh chờ em ở nhà số 2 Chỗ mọi hôm ấy nha Rồi em đến ngay đấy Ra khỏi tràm điện thoại Khang thủ Thủy vui sướng Khe khẽ huyết sáo Hắn bỏ quên một cuốn sách trong ấy mà không hay Nhưng bỗng nghe tiếng kêu Bỏ quên sách nè Khang thủ Thủy giật mình nhìn vào tay Rồi quay lại xem ai gọi Thì thấy một thiếu nữ tốt dài bương xỏ bờ vai Đang tư cười nhìn hắn Anh Thủy tưởng có ai Không ngờ lại là, là sách của anh chứ Nếu biết trước tôi cứ lỡ đi đáng đời À Lê Con gái thì phải tốt bụng một chút chứ Anh nghĩ tên chưa Rồi còn Lê Cũng vừa mới ghi xong Chắc là quay điện thoại gọi xếu vườn chứ gì Thừa hơi đâu mà gọi hắn Ủa lại làm sao rồi cô sinh viên đổ Lê khẽ nhúng vai Cho dè rồi Đàn ông con trai đều không thể tin được ấy xin lỗi không có anh trong đó gì có gì mà dè nhau vậy Một tối nọ tôi đi thư viện Rồi thơ thẩn ra vườn Đi dạo trong bóng tối mò mò Bỗng bắt gặp anh chàng đang thủ thủy, thủ thủ thị Chứ cô gái Johnny Trừng cao Đảng thương mãi Anh với ả cầm tay nỉ non Thật mê li mất ngủ Khăn thủ thủ tỏ vẻ bực mình ra mặt Không thể tha thứ được Johnny làm sao hơn được Lê Sớ vườn nó quá tham lam Bao nhiêu cũng chưa đủ Thôi đừng buồn nữa Lê à Lê nên mừng Như đã sớm phát giác Đẩy dứt khoát cho rồi Em cũng nghĩ vậy đó Và đổ Lê nói với dụng thật đáng thương hại Em đang đau buồn muốn chết đây Anh đưa em đi chơi chút có được chăng Khang Thu Thủy cứ thành thực đáp Rất tiếc Tôi thật là kẹt quá Tôi vừa mới hẹn qua điện thoại với Kiều Lê Vân Cô ấy đang đợi tôi Tôi phải chuẩn bị đưa Vân đi coi chấp bóng đây Nhưng Khang Thu Thủy vội uyển chuyển lời nói Và cả Lê nữa Tiện đây mời Lê cùng đi với chúng tôi Có Lê nữa chắc là Vân sẽ vui thích lắm Tôi cảm ơn Anh sẽ soạn đi đi thôi Tôi chưa thể đi được Tôi rất mến mộ Lê Vân Nhất là sau ngày được gặp mặt Và tôi càng không phục anh Khang Thu Thủy gượng cười Mời lần nữa Tôi đi chơi với Vân Không có tình ý gì khác ngoài tình bạn Đỗ Lê nói Không Tôi đâu có ý nghĩ như thế Và nàng thông thả bước đi Sắc mặt buồn rượi rượi Tuy giọng nói vẫn hiền dịu và nhẹ nhàng. Anh mau đi đi thôi, đừng nên để cô vương phải chờ đợi quá lâu, giờ tôi phải về nhà." Đỗ Lệ đi khỏi, Khang Tu Thủy thầm thắc mắc. Sở Sư Vương lại không biết yêu thích cái thân hình yếu điệu xinh đẹp của cô Đỗ Lệ như kia. Thật thế, Lê thật thả quá, nhưng liệu rồi, Lệ có khi trách rối và trường phạt Sở Sư Vương với Châu Ni Chân. Khang Tu Thủy nghe chuyện bất bình như thế thì bực tức lắm. Hắn nghĩ, ái tình là chuyện trang nghiêm, cái đồ ái tình đãn bị đem đốt chết. Nghĩ đến Kiều Ly Vân, lòng hắn mới được an ủi và quên dần chuyện buồn của cô gái Đỗ Ly. Hôm ấy không có xe mô tô thật bất tiện, Khang Thu Thủy vội vã đi tới bến xe. Hắn nghĩ đến cặp Diệp Lạc và Hồ Bình, thật là đôi vợ chồng sung sướng trong hạnh phúc, hắn thầm ngợi khen vô cùng, cứ nhìn những bước đi vội vàng của Khang Thu Thủy, đủ biết chắc hắn sẽ trung thành mãi mãi với tình yêu. Hầu như cùng một lúc Hai người yêu nhau cùng đi đến đây hẹn Khang Thu Thủy hớn hở Nắm chặt tay Kiều Lê Vân Em, em là một thiếu nữ càng nhìn càng đẹp Đôi mắt em mới trong sáng làm sao Đôi ánh mắt tạo ra cả một trời hạnh phúc Em đã tẩy rửa chúng nó Bằng nước mắt mất rồi Rồi ràng Khang tu Thủy chưa hiểu được ý ngầm của câu nói này Hắn bỡ ngỡ nhìn nàng Và nàng phải giải thích ngay Anh Thủy à Từ cái ngày em chưa quên anh trở gì trước Nước mắt em đã khô cạn rồi Bà má em cứ cho rằng Em đã đổi tâm tình thành cô gái vui sống Nhưng thật ra Bà má em không biết nỗi bi quan trong lòng em Em Vân Em Cho đến khi anh bước vào cô dân tình cảm của em Có người em mới sống lại Và em lại khóc được Anh Thủy à Nước mắt tẩy rửa đôi mắt đối với em Chẳng phải là việc có hại Do đó anh đừng nên buồn cho em Em mong anh khen ngợi đôi mắt trong sáng của em nữa ngồi xuống đi đi. Vườn hoa này mới đẹp làm sao, thật tột mật yên tĩnh, Ngoài hai chúng ta dường như không còn người nào khác. Hai người ngồi xuống thảm cỏ, bàn tay nàng đặt lên trên đầu gối chàng. Tay Khương Thu Thủy đặt trên tay Kiều Lê Vân, cả hai cùng mỉm miệng nhìn nhau. Không nói mà như nói rất nhiều. Khương Thu Thủy toàn đêm chuyện Sở thay lòng đổi ý, bỏ người yêu cũ theo người mới kể cho Kiều Lê Vân nghe. Nhưng rồi nghĩ lại Hắn không dám kể nữa Rồi gây ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng Một tâm trạng chỉ có thể tăng cường ổn cố tùy từng lúc Lát sau nàng lại cất tiếng nhỏ nhẹ Anh Thủy à Má anh từ cái hôm tìm đến nhà em Đừng, đừng nhắc nữa Khàng Thủy khẽ ngắt lời Kiều Lê Vân Em Vân ơi Chúng mình hãy cùng nhau bàn tới việc rất sốt dẻo này Được lắm Nhưng em cũng chưa đoán ra Việc ấy là việc gì vậy Thì anh nói trốn ra là em hiểu ngay mà Khần thu thủy miệng mỉm, mỉm cười Có vẻ bí mật rồi tiếp Em hãy chuẩn bị tinh thần cho vững để nghe nha Nếu không em sẽ quản hồn lên mất Kiều Lê Vân chưa chi đã ngạc nhiên trố mất Ủa gì mà ghê vậy anh Anh nói đi Em có thừa nhận rằng em yêu anh hay không Thừa nhận Em có thừa nhận rằng anh yêu em với tất cả tấm lòng chân thành không Nhận thấy thế Nếu vậy Hàn Khải phủ lên lưng bàn tay nàng rồi nói với giọng kiên quyết: "Thì lấy anh đi." Thật quá đột ngột đối với Kiều Lê Vân, nàng ngẩn người ra, đưa tay lên mắt như cái máy, nàng hãy còn ngờ, đang trùng giấc chiêm bao. "Em Vân, em không chấp nhận anh sao?" Em trùng giấc lát, quả thật nàng chưa biết trả lời như thế nào cho phải. Em chẳng biết nói như thế nào đi nữa. Chỉ cần em gật đầu cho anh một cái. Kiều Lê Vân ngực đầu một cái Nhưng nàng tỏ ra đặc biệt tỉnh táo sáng suốt Anh Thủy ơi Em thì có càng đảm nhận lời anh Nhưng anh cần phải nhận rõ sự thật Ba má anh cho tới bạn hữu của anh Đều không muốn chúng ta gần gũi nhau Huống chị là chuyện kết hôn Hiếu thảo với cha mẹ là một việc Anh muốn lấy vợ là một việc khác Không thể dị Hiếu Mà cúi đầu đi lấy một cô gái Không hợp ý anh Nếu lấy thì còn gì là ý nghĩa của cuộc hôn nhân nữa Nếu muốn lấy em Thì anh làm sao xin được cha mẹ đồng ý đây Anh đã có biện pháp Và hắn đã yêu cầu Em ơi Em hết lòng tin tưởng ở anh Thì cũng xin em Cùng cố gắng Và tăng cường dùm lòng tin của anh Đương nhiên em phải thế Nhưng nạn lộ vẻ suy nghĩ sâu xa Nhưng có điều Anh vừa bắt đầu niên học cô phải cố gắng chú tâm để sang năm thi tốt nghiệp Thì không còn thời giờ để lo việc kết hôn Khân thủ thủy vui vẻ đặt kế hoạch Có chứ em à Anh định như vậy Một khi đã được cha mẹ đồng ý Là anh lập tức chọn một ngày thứ bảy để cưới nhau Ngày hôm sau là chủ nhật Được nghỉ ngơi 24 giờ Nếu cần phải đi hưởng tuần trăng mật Thì anh sẽ xin phép nghỉ học Nếu cùng nhau đồng ý hoãn lại Thì anh cứ đi học Cho đến ngày tốt nghiệp xong Anh sẽ đền bù cho em một thời gian trăng mật và gấp bội Đang đỏ mặt gì mắc cỡ Nhỏm nhẹo nói Em có thể đợi anh bù gấp đôi Còn trong niên khóa Em không thể gây ảnh hưởng không tốt cho việc học của anh Em tốt với anh quá Cứ xếp sự đắc ý của anh lúc này Thì có vẻ như mọi việc đã quyết định rồi vậy Chứ lại còn chưa quyết nữa sao Hắn xây xích lại gần nàng chút nữa rồi tiếp Anh coi như việc đã quyết định rồi Vậy chúng mình cứ quyết định như thế Nàng lấy giọng vô cùng êm ái Nhỏ nhẹ bảo hắn Anh à Phần cá nhân em Em xin đồng ý về nguyên tắc Nhưng em xin được dành quyền chính Lại cho ba mẹ em Ý kiến của cha mẹ đối với em Thật là vô cùng quan trọng Điều đó phải lắm rồi Bé con chim vỗ cánh bay tích lên cao, bay đi thật xa, phải chăng chúng bay đi báo tin mừng với những nơi nào đó. Đưa Kiều Lê Vân về đến cổng nhà nàng, khăn thu thủy tỏa ra rất tinh nghịch, hắn đưa tay vén tóc nặng lên, ghé miệng vào tay, rồi rù rì rủ rỉ. Anh không vào nhà nữa, nhưng trái tim anh vẫn theo em dạo đấy. Tiếp theo nghe câu nói là một cái hùn đánh trút vào bên má của Kiều Lê Vân. Đây là lần thứ nhất, hắn bảo dạng tỏ cử chỉ yêu yếm, lã lơ như thế. đang chẳng những không tỏ vệ bực tức hay mắc cỡ, mà còn miễn cười sung sướng, nét mặt tươi lên hớn hở. Lát sau, nàng vẫn còn thấy xây xưa, chìm đắm vào ảo cảnh. Cảm thấy như đôi môi mềm mại ướt ác, đang còn dính vào má mình chưa rồi. Thật ra, khăn thu thị đã lên xe đi khỏi. Bà Văn ra mở cổng. Vâng con, con làm sao thế? Má con... Đồ má nàng càng đó lên rần rần Nàng đâu dám thật thà kể lại cái hôn của Khang Thu Thủy tặng nàng Dù là kể với người thân yêu nhất đời Thu Thủy đâu Anh ấy về rồi Thôi dạo đi Sao mà trông con ngẩn ngơ Như không biết đường trở vào nhà nữa vậy Nàng nắm tay mẹ mà đi Càng tỏ lộ bước chân đi lệch Khiến người trông thấy phải động lòng thương Ba đâu hả má Vừa hỏi mẹ nàng đã kêu lên Ba ơi Ông Văn Hạ tờ báo xuống Kìa con Thủy hắn không đưa con về ư Dạ có lần nào anh ấy cũng đưa về Nhưng nếu có chuyện cần về gấp Anh ấy chỉ đưa đến cổng nhưng không vào nhà Chắc là con đi chơi vui thích lắm Sao ba biết hả ba Cứ nhìn qua mặt con lại biết ngay Kiều Lê Vân giật mình như cái máy Đang đưa tay lên xoa vào má Và thầm nghĩ Lẽ nào cái hôn của Thủy còn để lại dấu vết trên má mình Bà Vân nói Có chuyện trợ gì Thì hai bố con ngồi bàn với nhau nghe Tôi vào bếp nấu cơm đây Nhưng Kiều Lê Vân kéo tay mẹ ép ngồi xuống ghế Má hãy đợi chút Con có chuyện này muốn thưa với ba má Ông Văn Tư Cự nhìn vợ Bà ngồi xuống đi Ăn cơm hay không không mấy quan hệ Chuyện của con Chúng mình không thể không nghe Cô gái bắt đầu kể lễ Thưa ba má Hôm nay Sau khi ghi tên học Anh Thủy liền gọi điện thoại Hẹn con đi chơi Không ngờ gặp nhau chưa được bao lâu Anh ấy ngỏ lời cầu hôn Lúc ấy con phải giật mình Vì sự thể quá đột ngột Ông Bảo Văn cùng cảm thấy vui sướng, quay nhìn nhau chăm chú, rồi Bảo Văn nắm lấy tay con gái ân cần hỏi: "Thì, cuối cùng con trả lời ra sao? Con đã nhận lời?" "Được, tốt." Ông Văn giơ ngón tay cái lên tiếp, "Con gái ba càng đảm đấy." Bảo Văn vui vẻ nói theo, "Tôi cũng không phản đối, cái thằng thủy ấy rất hiền lành tử tế." Kiều Lê Vân nói, "Tuy nhiên, Vương Thu bảo rõ rằng chỉ mới cá nhân con đồng ý trên nguyên tắc thôi." Con còn phải hỏi ý kiến của ba má ông Văn chưa hết tươi cười con gái cô bà ơi ba má cùng đồng ý nữa đây và lúc này bà sùng sướng có lợi mừng con bỗng gương mặt Kiều Lê vân thoáng về ảm đạm ba mừng như vậy sợ sớm quá bởi vì cha mẹ anh ấy cũng chưa bằng lòng chấp nhận ông bà ấy sẽ phản được kịch liệt hơn người cha thương yêu con dẫn đầy lòng tin tưởng con chẳng cần quá lo về sự phản đối ấy bà thấy thằng thủy nó tỏi cho quyết tâm Có quyết đoán mới nên việc Vâng ạ Bà giữa má cảm thấy tự hào tự mãn vì con đây Con đã tự lực tìm lựa được người con yêu Thì con tứ tự do mà hành động Bà Văn tiếp lời chồng Chẳng những con vui sướng Mà bà má cũng vui sướng Bây giờ Kiều Lê Vân đang ngồi ép mình vào mẹ Ông Vân đưa tay nắm lấy con gái Kiểu về phía mình Xoa đầu vút má con Cứ chỉ vô cùng cân luôn thương mến Con à cậu muốn lấy chồng vào ngày tháng nào tùy ý, lúc nào cũng được. Một cuộc tranh luận dữ dội lại diễn ra tại nhà họ Khanh. Bà Phuyễn hậm kêu lên, "Không, không thể được, tuyệt đối không được. Mày lấy nó, rõ ràng mày phát điên rồi. Má ơi, lâu ngày dạy tháng rồi má sẽ yêu mến Vân. Dính diễn muôn đời, quyết không khi nào mến được một đứa con gái thọt chân. Nhà họ Khanh này, từ đời nào tới đời này chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mặt như thế." Đừng tự thủ thủy đâm cái lý, sao lại có thể gọi là chuyện mất mặt? Con gái người ta hư hớ, đâu phải gái giang hồ ăn chơi mà con xin má đừng hạ thấp nhân cách của Vân như vậy. Không ưng thì chỉ nói là không ưng. Ông Viễn bắt đầu lên tiếng, "Này Thủy, con không nghĩ đến tổ tiên một chút, cũng không nghĩ đến cha mẹ đang sống sợ sợ đi một chút, con chỉ biết nghĩ đến riêng con thôi ư. Lấy một đứa con gái chân, rồi con sẽ không có hạnh phúc và con sẽ tự hủy hoại cả sự nghiệp tương lai." "Không" không thể như thế đâu. Khương Tư Thủy không còn kìm hãm được cơn uất ức nữa, hắn kêu lên, "Không thể, không thể." Khương Tử Mai vào, "Anh cả, anh cũng phải có chút lý tưởng chứ." Khương Tư Thủy gầm lên như quất tháo vào mặt em gái, "Không cầu mày, tao không khiến, mày đừng có dây dưa vào." Khương Tử Mai không chịu thua. "Em thừa hơi mà dây dưa vào." Bà diện lúc ấy giận tái mặt. "Mày phải mở mắt cho lớn ra mà nhìn nhận sự thật đi." Sợ gì bọn tao phản đối mày Chính là gì muốn cứu giấc mày chứ Mày là giọt máu nói giữa tông đường nhà hội khăn Là khúc ruột mà tao cắt ra Làm sao tao có thể mở mắt ngồi nhìn mày Xa hầm xảy hang Tư quý gì cuộc đời cho được Ông Viện cũng nói với giọng nặng nề đau buồn Thủy con Con nghĩ lại cho chính Sẽ thấy lời má con nói rất hợp lý Trên đời có cha mẹ nào lại không yêu thương con Muốn cho con khá con hay Con nhận biết ba má thương con Liên về phương diện hôn nhân, bà má nên cho con quyền lựa chọn, có nguyện sống trọn đời bên người con yêu, chứ không muốn sống dù một ngày với người con không thích. Bà Viễn vẫn khăng khăng giữ quan niệm riêng, nếu mày chịu sống chung với một cô gái khác, mày sẽ phát giác ra rằng trong thiên hạ có người con đáng yêu gấp trăm ngàn lần cái con kiều Lê Vân. Khang Tu Thủy phải xuống nhượng năng nỉ. Thôi, xin má nghĩ lại. Thì nó là đứa con gái có tật Nhưng Diên Súa đã buộc con vào với nó Thì ba má cũng chẳng nên cấm cản con Mẹ hắn vẫn kiên quyết Như chặt sắt chém đinh Không, không thể được Trừ vì mày không thiết cái nhà này nữa Mày không cần đếm sĩ đến cha mẹ nữa Mày mới làm được như thế Má ơi, xin má Đừng có khích động tim gan đầu ốc của con nữa Nếu không, con đến phát điên lên mất Thà để cho mày phát điên còn hơn Để mày lấy một con tàn tật Ông Viễn thấy tình thế đến chỗ bế tắc Thì thở dài não ruột Thôi hãy tạm gác vấn đề này lại Mai sẽ bạn thêm Thúy con hãy về phòng riêng Đừng chọc giận má mày thêm nữa Đó là biện pháp tạm thời Nhưng rất sáng suốt của ông Viễn Nếu không thì có chuyện đổ vỡ to Khó mà thu xếp được Khang Thư Thủy ức ức đắng cay Hùng hụt tìm vào phòng riêng Hắn ngồi đam đam ở bạn học một hồi Rồi rút ngăn kéo Lấy ra một tập album Hắn lật dở vài tờ Rồi gương mặt Kiều Diễm khả ái của Kiều Lê Vân đã xuất hiện, như cười đón hắn, nhưng khuyến khích hắn giữ vững ý chí quyết tâm, đồng thời an ủi cho hắn nguyên cơn ước ức. Nhân đó hắn lẩm nhậm khẽ với tấm hình. Em Vân ơi, anh xin em cứ yên lòng, anh có đức tự tin và nghị lực, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đạt được mục đích là cùng nhau sống chung trọn đời. Nhìn ngắm bức ảnh Kiều Lê Vân với ánh mắt thai thiết mến thương, rồi hắn lại lẩm nhậm hỏi. Em ơi tại sao người như em Mà lại có tật ở chân Nếu trong hai chúng ta kẻ có thật là anh Thì có phải tốt hơn không Kế hẳn gấp tập ảnh Cất vào ngang kéo Đi lại đôi giày vào chân Và bước ra ngoài để ra đi hắn vừa để chiếc mô tô ra Thì thấy khăn tiểu mai bước đến gần Anh lại đi tìm cô Vân Mày đâu có thừa hơi mà căng dự dầu dự của tao Thấy anh đáp gắt giọng và mỉa mai Sắc mặt lạnh như tiền Khăn tiểu mai đầm bướng bỉnh Khi đã mê nhau Thì cái gì cũng thơm Một kẻ có tùy vết không ai thèm ngó ngàng Mà anh coi như Châu ngọc quý báo Từ cảnh cáo cô lần chót Từ nay Cấm cô không được nói điều đó nữa nhớ chưa Nếu cần nói cứ nói Để sao Thuộc thì nói thuộc Chẳng lẽ nói thế nào Phải cho mày biết tay mới xong Khân tiểu mai vốn là cô gái lấu lém Thế nguy thì lẽ cẳng nhanh chân Đâu có dại dột chậm chạp Để cho ăn đòn Cho nên vừa thấy Khang Thu Thủy chống cẳng chiếc mô tô lên, cô gái đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, miệng thì kêu lớn: "Má, má ơi, anh cả đánh con này má." Khang Thu Thủy không đuổi đánh, lại vắt xe ra khỏi cổng, máy chạy đi. Cô gái quá quắt của hắn lại ra oai, vặn mặt biến lầm bầm nhếch rủa: rồi, tôi mong cho anh lấy cái con què hoặc ấy đi, tôi sẽ không thèm coi nó là chị dâu, rồi tôi sẽ chứng kiến cuộc đời anh tàn lũi trong tay nó." "Mai ơi, Mày đâu rồi? Dạ con vào ngay đây nè má Quá thực Khang Thu Thủy Đến gặp Kiều Lê Vân tại nhà nàng Khi còn chưa xuống xe mô tô và ấn chuông Hắn đã ấn kèn tt rồi Và nàng thì đã nghe quá quen Tiếng kèn xe ấy Giống như có một nguồn linh cảm Tiếp nối tâm trí nàng với nó Cho nên bây giờ nàng chạy vùng vụt ra mở cổng Hắn chưa kịp xuống xe Nàng đã hỏi Có cần chờ chơi chút không? Có Hắn lập tức nhớ ra Lập tức bước xuống, đẩy xe vào sân. Nàng nhận thấy sắc mặt người yêu không vui, Nên muốn đem những cái vui hiện đang có ra, xua đủ nỗi buồn cho hắn. Nàng nắm nghe lấy tay hắn, Một cách thân ái, nồng nhiệt, Biến tư cười bảo, Ba má em không có ở nhà. Vân ơi, anh, Nàng cứ ôn tồn hiền dịu nói, Có gì, đợi lát nữa hãy nói, Hãy vào ngồi nghỉ một chút đã anh, Em thấy anh có vẻ mệt mỏi quá, Chắc là anh mới đọc sách quá lâu. Hạnh phúc như ngóng vào máu tim, chạy khắp cơ thể hắn, nàng như làng gió xuân mát rượi, mương trớn tâm hồn, khiến hắn quên đi nỗi ức ức. buồn trầu vừa xảy ra ở nhà, hắn đi theo sâu nàng như đứa bé ngoan ngoãn, hắn nói Em đừng lật đật tiếp đãi anh đâu phải người khách đến nhà em lần đầu. Nàng quay nhìn hắn tư cười đáp Nhưng đây là lần thứ nhất em tiếp đải anh một mình, anh thích ăn gì uống gì cứ nói em, trong tủ lạnh có rất nhiều thứ. Gương mặt tươi vui với ánh mắt trong sáng của em là thứ đồ uống ngon miệng mát lòng nhất, khiến anh chưa uống đã thấy sai sai. Trước mặt có cái tủ lạnh, kêu Lê Vân dừng lại, khăn thư thủy đứng sau lưng, hai tay nắm vai nàng và hắn tinh nghịch thổi nhẹ nhẹ vào những lọn tóc nàng. Đừng có thổi nha, nàng quay cổ lại nhõng nhẽo ngắt yêu, đầu em đầy bụi bẩn đấy, thổi nó bay giờ tủ lạnh bây giờ. Nhưng trong bụi bạm đó có quà lẫn chút hương thơm của người đẹp. Ai mà ăn uống những thức trong tủ lạnh Cũng sẽ quá thành người đẹp Em Vân ơi Em hãy lấy một trái táo cho anh ăn đi nào Bởi vì con người anh Không được đẹp lắm Đưa trái táo cho hắn ăn Bỗng nàng bật lên cười khúc khích Hắn ăn làm sao Hắn làm sao giống như một kẻ chưa được ăn táo bao giờ Vừa cầm lấy đã kháo ngay một miếng ấy Sao anh không gọt giỏ Hương thơm người đẹp Đăng nguyện trên lớp vỏ táo này Tay cầm tay cùng ngồi xuống Rồi nàng đưa bàn tay ngọc Nâng tách trà thơm lên Thông thả hớp một hớp Kế nàng mới từ từ trao cho chàng Thưa lỗi Em rất uống trước rồi Chỉ có nước trà em uống còn dư Anh mới thấy thơm ngon đặc biệt Đôi mắt lông lên chăm chú Rồi sâu vào đế mắt của khăn tu thủy Nàng như muốn khám phá ra một điều gì Cuộc sống của cô thiếu nữ tàn tật Nhưng đa tình Trước này vốn vô vị Nhưng kể từ ngày cô có được tình yêu của chàng trai trước mặt này Cô đã nhị vọt hẳn vào thế giới khoái lạc Như thế thì Dù có lúc cô phải ứa và giật lệ Cũng chẳng đáng kể gì Anh Thủy à Hôm nay anh thật khéo nói Cứ ngồi trước mặt em Là anh trở thành cái máy nói Em có khó chịu không Nàng lắc đầu lê lệ Không em rất thích nghe anh nói chuyện Tiếng nói của anh Những âm thanh dịu dàng trong trẻo ngọt ngào này Khiến ai nghe cũng cảm thấy vui sướng Nhưng có những lúc Anh cúi đầu hạ giọng rồi nói tiếp Tiếng nói của anh khiến cho em phải buồn khổ Chẳng hạn như lúc này Lúc này anh kể cho em hay rằng bà má anh không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta Nàng không hề tỏ ra giật mình Hoặc lấy làm lạ bà má anh phản đối mạnh mẽ tới ngợn nào Em có thể tưởng tượng ra được rồi Anh Thủy à Có rất nhiều việc ở đời Mà có người không thể thành công với chỉ một lời nói Hãy cứ từ từ rồi sau này sẽ hay Đừng lo buồn chán nản Rồi sẽ có ngày chúng ta đạt tới mục đích Lời khuyến khích của em là sức mạnh tiếp thêm cho anh Phương ạ Hèn chi Cứ mỗi khi lòng buồn rầu hoặc thắc mắc Anh lại khát khao được gặp mặt em Anh cứ đến đây Bất cứ lúc nào cũng được Trời những buổi tìm tới nhà Hồ Bình Có thể nói em chẳng đi đâu cả Đã lâu rồi Em không đến gặp bọn anh đài qua lệ vương nhị Bọn họ thì cũng có đến tìm em Nhưng lần nào cũng không gặp Vì em đã đi chơi với anh rồi Bọn họ đã biết chúng ta yêu nhau chưa Rồi Chính má em cho họ hay Hồi đều biết mặt anh từ cái hôm đám cưới của Hồ Bình ấy mà. Họ có gièm chê hay là phi phán gì về mối tình giữa chúng mình không? Không, các bạn học của em đều rất tốt đối với em, tốt đến độ không thể nào tốt hơn được nữa. Kiều Lê Vân đáp ý với câu vừa nói, nàng mỉm đủ cười ngọt liệm, trông càng tươi đẹp bội phần, rồi lặng lẽ ngả đầu vào vai Khang Thu Thủy. Trong giờ phút này, nàng là kẻ tốt số nhất, dù ai có đem cả quả địa cầu cho nàng để xin đổi lấy Khang Thu Thủy. Nàng cũng không chịu đổi Phùng khách thật tịch mệt Không có ai trong đầy ư Nếu có Thì hẳn là Người đó Sẽ phải nghe rõ nhịp đập Của hai con tim Chàng và nàng cứ im lặng nhìn nhau Không nói Mà tình ý lại rất nhiều Hồi lâu Khang Thu Thị cất tiếng Pháp bầu không khí im lặng Em Vân à Anh đã ngỏ lời sinh sống chung với em Em đã tư lại hai bác chưa Rồi Hai bác nói thế nào Hai cụ hoàn toàn tôn trọng Ý kiến của em Khang Thu Thị nghe nói sung sướng quá Để nỗi đứng bật dậy Như cái lò xo Và kéo theo cả người yêu Rồi hắn ôm chầm lấy nàng Anh yên tâm sung sướng quá rồi Đối với anh Ba má em là hai nhà từ thiện Vui lòng bố thí làm phúc Rồi sẽ có ngày ba má anh Cũng biến đổi thành hai nhà từ thiện Em thật đại lượng Không hề oán giận ba má anh Chính vì các bác Là hai đấng sinh thành của anh Thêm nữa Trước này ba má em Không để cho em được oán giận ai hết Em Vân ơi anh Đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn cái ôm chặt chẽ mà lại êm đềm ngọt ngào cứ tiếp tục cho dứt trên đời những người yêu nhau mà chưa được ôm nhau trong vòng tay thì hẳn là phải bụng tiếc mãi mãi chương 11 trường đại học hay giảng đã lâu khen tư thủy học hành vẫn xuất sắc thật dậy tình yêu không hề dễ ảnh hưởng đến việc học của hắn như tình yêu ấy bị cha mẹ hắn cấm cản dữ dội, gây buồn phiền cho hắn rất nhiều. Trước mặt cha mẹ, hắn đã tranh luận hết sức tới 10 lần, và cả 10 lần hắn đều thất bại. Nhưng hắn không đạn chế thói bộ, mà càng trên đấu càng hắn hái thêm. Trái lại, chỉ có lòng tin tưởng của Kiều Lê Vân bị giảm bớt. Noan Ti dẫn tiếp tục cổ vỏ và an ủi hắn, mỗi lần hắn thất bại trước mặt cha mẹ, nhưng nàng biết rõ rằng ông bà Viễn sẽ không thay đổi thái độ đâu. Trong lòng lo buồn, Nhưng đối trước Khang Thu Thủy, nàng vẫn ngượng nét mặt vui tươi, ra vẻ đầy lòng tin tưởng, nàng thật để chịu đựng đau khổ quá đủ rồi vậy. Biết tìm biện pháp gì bây giờ, ái tình mật ngọt nhất trên đời lại cần phải trải qua những nỗi cay đắng nhất. Trong kỳ thi thứ nhất của Ni Ngọc, vào bữa chiều hôm ấy, Khang Thu Thủy đang búa búp như rồng bay trên mặt giấy, nên không ngờ rằng giờ khách ấy, tại nhà người yêu của hắn, lại có hai người khách tìm tới. Ra mở cổng vừa trông thấy khách lạ, mẹ và em gái của khăn thư tủy, Kiều Lê Vân trước hết phải giật mình, ai nấy lo, nhưng rồi nàng lập tức lấy điều bộ tự nhiên, nhỏ nhẹ mời họ vào nhà. Ruột nàng nóng lên dị bối rối, lại thêm lúc ấy, mẹ nàng không có ở nhà, nàng càng cảm thấy lo. Mời bác, mời cô ngồi. Bà Viễn nắm lấy tay con gái cùng ngồi xuống Trong khi đôi mắt luôn luôn nhìn ngó nhận xét Khăn tiểu mai khẽ thúc thúc vào mình mẹ Rồi mới nói Xin cô đừng pha trà làm chi Chúng tôi có chuyện cần đến thư với cô chút Nhưng rồi trà nước đã được bưng ra đặt trước mặt mẹ con bà Viễn vẫn không ai nói một tiếng cảm ơn Cũng có thể là họ sư ý quên khuấy đi Rất tiếc Ba tôi đi dạy học Ba tôi cũng vừa đi khỏi Hôm nay chúng tôi cần nhất là được gặp cô. Kiều Lê Vân thầm tự cảnh cáo, tuyệt đối không được luống cuống, cũng chẳng nên tỏ thái độ bực tức, nếu không nể mặt họ thì cũng phải nể tình của Khang Thu Thủy. Người có sức nhận nhại thì mới đối phó được với tình thế. Thưa bác, bất tới. Cung tôi đã đòi hỏi âm nhà ông cửa một hai lấy cùng nghe. Hẳn đã yêu cầu chấp thuận tới 10 lần rồi. Thưa Anh ấy cũng có nói với cháu như thế Tình thế càng ngày càng gây go Cô cũng biết chăng Rưu Lê Vân lắc đầu giờ đó tôi cần phải đến gặp cô Thưa bác Bất luận bác tìm đến đây với ý gì Cháu vẫn vui mừng được gặp bác Lúc này cứ thật thà nói chuyện Chẳng cần khách sáo Khăn tiểu mai sen dạo Anh tôi nhất định đổi kết hôn với cô Không được thì không chịu Má tôi thì từ đó không nghe Do đó mẹ con cãi giả ầm nhà âm cửa Và tình thấy đến chỗ dặn coi ghi cấn Nếu cứ dặn coi thêm nữa Thì không thể liệu lượng được hậu quả đâu Bà viện nói với một giọng thật đáng sợ Cho nên tôi đã hạ quyết tâm rồi Nếu như con tôi cứ khăn khăn đổi lấy cô Bất chấp mọi sự Thì tôi đành phải Treo cổ tự sát Thưa bác, bác nghĩ Giáo sư Kiều Lê Vân cũng chỉ là một cô con gái còn non dại, cho nên mới nghe bà Viễn giở thế, nàng đã sợ hãi, toàn thân lên, chẳng biết ăn nói cử động ra sao, chỉ ngồi nhịn ngơ ngác. Khương Tử Mai nói: "Thôi cô Vân, giờ thì cô là người duy nhất có thể cứu được mạng sống của má tôi mà thôi." Bà Viễn tiếp lời con: "Tôi tin rằng cô không đỡ lộn nào, để chứ bi kịch ấy xảy ra." Mông cô suy nghĩ cho chính Khang tự mai kế lời mẹ Cô Vân ơi Tôi gian xin cô đó Bà Viễn rụi đôi mắt thật gây gớm Vào mặt Kiều Lê Vân Cô cần phải xì xét thêm nữa Nếu như cô thật lòng thương yêu con tôi Thì cô hãy kịp thời rời bỏ nó ra Nếu không Cô sẽ làm hại anh tôi Và tính mạng của má tôi lại làm nguy Kiều Lê Vân đưa hai tay lên ôm lấy đầu Nói như kêu lên Tôi không thừa nhận cái tội danh ấy Đó chẳng phải là gì của cá nhân tôi Bà Viễn cười nhạt một tiếng Cô chỉ việc nhận lời bỏ nó Là chúng tôi không oán trách vì cô nữa Bà chứ cô muốn tôi phải đi đâu Phải làm gì bây giờ Bà Viễn và Khang Tiểu Mai không hẹn Mà cùng ngẩn người ra nhìn nhau Thật vậy Đời kiều Lê Vân phải làm gì đây Trước cuộc Lai nhờ khối ốc tinh rành của Khang Tiểu Mai Xây chuyển lẽ lạng luận điệu Chỉ cần cô không thèm nghĩ đến anh ấy Không gặp mặt nữa Không yêu anh ấy nữa Rồi lâu dần Nghe qua ngày, anh ấy sẽ nguôi lòng đi, không còn tìm tới để mà gặp cô nữa." Mơ Viễn tiếp lời con, "Đấy, cứ như thế là được, cô có thể giúp cho Chân." "Tôi, tôi." Tôi Nghiệp Kiều Lê Vân cuối cùng nạn phải oà lên khóc. Cô gái nào cũng vậy, khi mà nghe nói đến án mạng và tội trời mà lại không sợ hãi chứ. Thế Kiều Lê Vân khóc, Khương Tử Mai liền đảo mắt ra dấu cho mẹ. Hai mẹ con cùng đứng dậy, Bà Viễn còn những tâm nói Cô khóc Rồi cô hãy nghĩ lại cho chính Nếu như cô cứ còn gian díu với con tôi Không chịu buông nhau ra Thì cô sẽ phải gánh chịu trách nhiệm Do mọi hậu quả đã xảy ra Bà giấc lời Khân tử mày nắm tay bà Hai mẹ con lẻ lạng bước ra ngoài Chỉ còn chưa Kiều Lê Vân khóc đứt nở trong phòng khách Thật là việc đau đớn không ngờ cho nàng Còn hơn trong cơn ác mộng Nàng ôm đầu, nằm quay xuống cái nệm, sụt sùi khóc. Đến nửa tiếng đồng hồ nữa vẫn chưa thấy bà Văn trở về. Bà chưa thể kịp lúc này được, vì bà phải ra phố mua mấy thứ đồ cần dùng. Quá đầu buồn quá khổ sở, Kiều Lê Vân khóc hồi lâu, bật người đi. Vẫn chưa có ai an ủi một lời, sân sốc một chút, cuối cùng nàng ngủ thiếp đi trên cái canapé. Giấc chẳng bao lâu, nàng lại đi vào một ác mộng. Bà Văn đi phố trở về, Bà lấy làm nghi hoặc Tại sao cổng ngoài không cải thiên Đạo mất nhịn gấp sân nhà Cũng không thấy chiếc xe mô tố quyền thuộc của Khang Thu Thủy Trong ba thì hắn còn đang dạy học đâu đã hết giờ mà về Vậy thì phải chăng con gái bà Đã ra đi quên cải cánh cổng Ba vội vã bước vào phòng khách mà giật mình khi thấy con gái bà Đang ngủ lằn lốc trên canabe Lại còn mê sản nữa Tôi sợ lắm tôi sợ lắm Nhật con kêu thét lên, ba giật mình, lập tức lay gọi Trúc. "Phương, Phương ơi, dậy đi con." "Má, má ơi, con sợ muốn chết." "Con lại mơ thấy chuyện dữ rồi, mau ngồi dậy đi." Ba đỡ con dậy hỏi, "Tại sao con lại nằm đi ngủ?" "Con sợ lắm." Kiều Lê Vân cũng chưa hết tức tối về những chuyện đã qua, nàng ôm chặt lấy mẹ. "Má ơi, con nằm mơ thấy có một con quỷ cái, nó xù đầu xõa tóc, nó thể lưới ra, ơi là dài." Vậy nó đưa lưỡi dài lấy cổ con, tận tất con lại cho chết. Cùng cô rỉ ruột, cố thoát và bỏ chạy thục mạng. Thân hình run lẩy nàng kể tiếp, "Con sợ quá, thế chút nữa thì tắc thở mà chết. Tối nay phải nhớ kỹ, khi ngủ chứ có đặt tay lên ngực mà mơ thấy chuyện ghê sợ. Tại sao lại nằm mơ vậy?" Chân phu bà Vân không nghe thấy lời con hỏi, nhưng bà không đáp. Vì mắt bà vừa nhận ra Hai tách trà đặt ở bàn tiếp cách Bà suy đáng một chút Rồi đưa tay nâng cầm con gái lên Nhìn vào mắt Có ai đến đi vậy mà sao con khóc Mẹ anh Thủy và em gái anh ấy Bà vội hỏi Họ lại tới Họ tới làm gì Con mau kể lại cho má nghe Họ đến đây uy hiếp con Uy hiếp con Bà văn bụng trồn bối rối Họ uy hiếp con như thế nào Sau khi nghe con kể đậu đuôi cản kể Sự thể vừa xảy ra Bà Văn cảm thấy tức giận Âm ức trong lòng Người ta thật đã khinh thường Gia đình bà quá lắm Bà làm bầm nói Không ngờ Làm như thế mà họ coi được Này con Thế con ăn nói ra sao Con chẳng nói gì Con biết nói gì Vì thế con bật lên khóc Bà ơi trái tim con tan nát ra rồi Hiện chi Con nằm mơ thấy ác mộng như vậy Và bà Văn lại gượng trấn tỉnh con Đừng sợ nghe con Bầu họ chỉ dọa nạt thế tôi Chứ dụ cho án mạng xảy ra thật sự đi nữa Chúng ta cũng chẳng có trách nhiệm gì hết Kiều Lê Vân lại đau đớn khóc thúc thích Má ơi Con không thể chịu nổi vụ ý hiếp tinh thần này Con phải dứt tình với Thư Thủy mới được Ôi chào Bà Văn chỉ còn biết thở dài Chứ còn biết nữa sao Mà biết rằng con gái bà tuyệt giao với Thư Thủy Cũng chẳng phải việc dễ Mà tiếp tục khiến khích đôi trẻ yêu nhau Thì lại càng khốn khó gây go hơn nhiều Và sợ con gái bà không chịu đựng nổi Sẽ bị khủng hoảng tinh thần Tới mất chứng thác loạn thần kinh Sự đi nghĩ lại một hồi Rồi bà kiên định nói Mẹ hắn chỉ dọa Chứ không chờ cổ tự sát đâu Con chẳng cần quan tâm tắt mắt Cũng đừng sợ gì Mà biết còn với Thu Thủy chẳng chịu lìa nhau Không ai ngăn rẽ được Con phải bỏ hắn má à Chính vì yêu thương hắn Mà con phải xa hắn Con đã suy nghĩ kỹ rồi Con không thể làm hại đời hắn Thả con chịu đau khổ một mình vậy Hắn cũng sẽ đau khổ Qua một thời gian Rồi hắn sẽ quên con Và không đau khổ nữa Bà Vân Thực cũng đáng tự nghiệp như con gái bà Được mắt ứa ra bà nói Bà cũng chẳng có ý kiến gì để giúp con nữa Thì con tự liệu mà quyết định lấy thôi Lấy tay áo lầu nước mắt Rồi Kiều Lê Vân đưa tay ôm lấy cổ mẹ Ghé miệng gần tay thì thầm vừa sợ có người ngoài nghe lọt Chỉ thấy bà Văn luôn luôn gật đầu Và Kiều Lê Vân kết luận Má à hãy cứ thử Làm như thế xem sao Bà Văn buồn rầu nói Cũng được chỉ có điều là khổ cho thằng Thủy Để cho anh ấy phải đau khổ dài dẳng Sao bằng cái anh ấy đau khổ một lần rồi thôi Đi rửa mặt đi con Giờ con giết ngay một lá thư Kiều Lê Vân dùng biện pháp nào Bà Văn chỉ còn biết nghe theo con gái Dẫu biết trước biện pháp ấy Có đem lại nỗi đau khổ to lớn hơn Ba cũng đành mặt cho con thử một chút Kiều hôm ấy thi xong Khang Thu Thủy đắc ý về bài vở Thoải mái rời khỏi giảng đường Hắn lại trông thấy bốn dáng thiểu não đáng thương Của Đỗ Lê Đang tức thiểu đi phía trước Hắn sợ cô sinh viên thất tình này Bị giật mình thêm phiền nên hắn rốn rén chậm bước Rồi né tránh nàng Bước vào trạm điện thoại Hắn quỳ số 7 lần Vẫn không nghe một ai nhấc ống nói lên Hắn lấy làm lạ Kiều Lê Vân đi đâu Bác gái nữa đã đi đâu như chưa nản lòng Hắn quỳ thêm ba lần nữa Nhưng vẫn không có ai tiếp nghe Hắn thầm đoán Chắc hẳn Vân tìm đến nhà Hồ Bình rồi Nhưng bỗng hắn sực nhớ Không phải Hồ Bình với Diệp Lạc Cũng đang có mặt ở trường mà Phải chăng là mới xảy ra chuyện gì Mình phải lập tức đến xem Hắn lẹ làng đi lấy xe mô tô Mở máy chạy như bay Hắn thêm ra tăng tốc độ Tăng nữa tăng thêm nữa Đến trước cửa nhà nàng Hắn hối hạ ứng chuông Hắn nghe tiếng bước chân người Rồi có tiếng hỏi Ai đấy Thưa bác Thủy con đây à Cánh cổng mở Hắn nhìn thấy đôi mắt màu văn còn ước lệ Thì thầm đoán có chuyện gì xảy ra Hắn phụng vụt đi vào nhà Miệng gọi lớn Phương ơi Phương ơi Anh tới đây Em ở đâu Phòng khách vắng tanh Phòng riêng của nàng cũng vắng lạnh Hắn lại chạy ra phòng khách hớt hải hỏi Bác ơi Phân đâu à Phân đi đâu rồi Bà Văn dưỡi mắt lắc đầu Bà cũng không biết nữa Nó gửi lại cho cháu một phông thư đây Cháu cầm lấy xem đi Mở lá thư Đôi tay hắn rung rung dơ ra Giai đọc thấy Anh Thụy Đừng buồn khổ khi biết em ra đi Anh nhé? Mối tình của chúng ta Cứ để nó được lưu lại mãi mãi Trong ký ức não tâm của chúng ta Và chấm dứt này của nó Sẽ là đầu mối trở lại Mùi sự yên ổn và hạnh phúc của anh Chứ nếu nó cứ tiếp tục nữa Thì bi kịch sẽ có lúc xảy ra Anh cứ hỏi má em Sẽ gây lại cho anh biết cái sự thể đáng sợ Mới xảy ra ngày hôm nay Chỉ còn cách tốt nhất là em phải đi xa Anh đừng có tìm kiếm em Em có thể kiên cường mà sống Chỉ mong sao anh có thể quên được Nỗi đau buồn, mau chóng Hãy vừa đầu vào sách vở Anh đã tới thành công và hạnh phúc trong tương lai Ấy là niềm an ủi lớn lao cho em vậy Ấy tình chân chính Không nhất thiết phải cần có sự sống chung trọn đời Anh hiểu như thế chứ Anh Thủy Phần em Em không bị cô đơn buồn bã đâu Vì em đã có bức chân dung của anh bên mình Mỗi khi nhớ đến em Anh hãy cầm cái đàn ví ô long lên Tiếng đàn sẽ giúp anh quên đi Nỗi buồn đau nhung nhớ Thôi Chúng ta sai nhau nhé anh Thủy ơi Đây là tiếng gọi cuối cùng của em Phần Viết vội Đọc xong lá thư ngắn ngủi Nước bác Khang Thu Thủy đã rơi xuống ướt đẫm các tờ giấy Hắn gần như nổi điên Không, con phải có Vân Con không thể sống thiếu Vân Con phải đi tìm Vân Bà Vân cạnh đau buồn Chẳng biết an ủi Khang Thu Thủy bằng lời lẽ nào Rồi bỗng thấy hắn quỳ xuống đất Ông chẳng lấy chân bà màu vang lơn Nặng nỉ Bác ơi, bác cho con biết đi Vân đã đi đâu thế Để con đi tìm Vân về Chứ bác với bác trai không thể thiếu Vân bên cạnh được Bà gắn kéo hắn đứng lên Bà móc máy đôi môi trung trung hồi lâu Mà chưa nói nên được lời nào Bởi lẽ bà không thể phá hỏng kế hoạch của con gái Bác ơi Con Con Con cần phải có Vân Thì mới sống được Bà Văn nói một cách khó khăn và ấp úng Em nó Nó bỏ ra đi bất ngờ Không báo trước gì cả Đột nhiên Khang Thu Thủy chạy phục ra ngoài như điên Bà Văn quảng sợ chạy theo ra kêu gọi Cháu Thủy Thủy ơi Cháu Thủy Nhưng Thủy đau khổ đến mê mang đầu ốc Đã nhảy lên xe mô tô chạy đi rồi Bà Văn vẫn đứng ở cổng gọi với Thủy ơi cẩn thận nha Cô chừng cẩn thận cháu ơi Bà quay vào tay gạt nước mắt Thực ra bà không quên phụ diễn Mang tuần đau khổ loại này Không biện pháp nào nữa Chỉ vì cần có một trái tim chân thành Để cấu chữa cái chân tật nguyện của con gái Mà bà phải gắng làm theo ý nó Đã 3 ngày rồi Không thấy Khang Thu Thủy xuất hiện nữa Bà Văn thẩm đoán Chắc là hắn giận con gái bà nhất tình bỏ nghĩa Nên thôi không tìm đến nữa Nếu hắn bỏ thật Thì lại là một cái mây lớn Trong sự không may Nhưng vấn đề có đơn giản như thế không Tình yêu chỉ đôi trẻ Không thể trong chút lát Mà thanh toán đi được Khi một con người Ngồi cô đơn ở nhà Thường không khỏi nghỉ quẩn Hôm ấy sau một hồi suy nghĩ Bà Văn đang định đứng dậy Đi kiếm công việc gì trong nhà Để làm cho khuây khỏa Thì bổng chương điện thoại reo lên Bà thầm thắc mắc chứ không phải Thu Thủy tìm đến thực thế Chẳng phải Khang Thu Thủy Nhưng cũng chẳng phải chồng bà Hay con gái bà trở về Mà đây là cha mẹ và em gái Của Khang Thu Thủy Cái nhà họ Khang Đã kéo đến nhà họ Kiều vậy Sắc mặt cả ba người Đều lầm lì và bất ổn Bà Văn bất giác Lui lại một bước Bà Viễn cười nhạt một tiếng. "Thưa bà, hôm nay chúng tôi lại quý rể bà lần nữa. Không dám, mời bà mời ông, mời cô vào chơi." Ông Viễn đến đây lần thứ nhất nên tự giới thiệu. "Thưa bà, tôi là ba của Thu Thủy, nay đến thăm gia đình ta. Dạ, rất hân hạnh, kính mời ông bà vào ngồi chơi." Bà Văn lăng xăng đem điếu, nước trà mời khách và không có một thoáng đoán dự dàn nào về mấy người khách bất ngờ này. Cho cho bà Văn ngồi xuống đối diện, Rồi ông Viễn mới lựa lời vào đề. Bởi có một việc, Cần phải đến gặp bà, Giải sinh bà thứ lỗi đường đột. Bà Viễn chẳng bù nhường lời chồng, Trước mặt người ta, cứ tranh lấy lời. Anh Viễn, anh cứ ngồi đó, Để tôi thư chuyện với bà Văn. Tại sao anh không nói thẳng vào chuyện chứ? Và bà quay qua nhìn bà chủ nhà. Thưa bà, Con trai tôi, Nó đi biệt dạng ra ba ngày nay chưa thấy về nhà. Cũng không bước chân đến trường học. Chúng tôi đoán hắn nó đến với con gái bà, hoặc đem nhau đến một nơi nào đó, tóm lại, xin bà trả tôi nói về cho chúng tôi. Tôi thật không khỏi giật mình. Bà Vân không thể không nói như vậy, bà tiếp. Tại sao tôi phải giấu cô ấy đi nhỉ? Lẽ nào tôi lại để cho cậu ấy đem con gái tôi đi chơi xa? Bà ăn nói như thế, tôi tiếc tưởng thật cô chủ. Nếu không vậy cô Vân, thì con trai tôi đâu có lầm dầu tình cảm. Vô phương cứu chữa như ngày nay. Bà Vân cố nén cơn tức giận trong lòng. "Thưa ông Viện, ông nghĩ thế nào về lời nói của bà nhà?" "Tôi, tôi... Ông Viện tất kỳ ngum lộ, thì cô con gái lấu liệm của ông xen vào." "Thưa bà, ba tôi cũng nghĩ như má tôi vậy." Ba Viễn khôn hai tay trước ngực, trông giống như hạng đàn bà tinh quái đá. Con gái tôi nói nói đúng Hôm nay chúng tôi tới đây Là để được gặp mặt con trai chúng tôi Bà Vân vẫn nghiêm trang Không hề lớn lời to tiếng Thật là điều không thể bàn luận được Ông bà bảo tôi phải đi tìm hắn ở đâu Tôi thành thật cho bà hay rằng Cũng đã ba ngày qua Không thấy hắn tới đây Dù thế nào thì tôi đối với hắn Cũng quan tâm không ít Bà Viễn lạnh lùng hơn một tiếng Ông Viễn nói Thưa bà Chú Thủy là đứa con trai duy nhất nối dối tông đường nhà tôi Và nhất Lỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ Thì hậu quả không thể tưởng tượng được Dù thế nào thì Cũng mong cô hai nhà ta buông bỏ nó ra Bà Tiễn tiếp lời chồng Vẫn cái giọng chướng tai và khó nghe Còn cứ dàn díu với nó Thì nhà ông bà cũng chẳng được hay Được lợi ích gì Tôi xin nhắc lại thêm một lần nữa Chúng tôi quý không thay đổi chú ý Không bao giờ để cho nó lấy cô hai đâu Dẫu sao Thì một khi bước chân đến đây Ông bà cũng là khách của nhà tôi Tôi không hề ăn nói xúc phạm đến ông bà Nhưng ông bà đã xúc phạm đến tôi hơi nhiều rồi Bà Viễn vẫn hư một tiếng lạnh lùng Bà phân tiếp Thưa ông, thưa bà, thưa cô bà Có một sự thật mà quý vị cần biết rõ là Con gái tôi Như nghĩ đến khối hương nhà họ Khang Đến tương lai sự nghiệp của Thu Thủy em ngại cho tính mạng của bà Nên nó đã hạ quyết tâm Dứt khoát bỏ cô Thủy rồi Không còn ngó ngàng tư tưởng gì đến cậu ấy nữa Đối trước sự hy sinh tinh thần của nó như thế Cái làm mẹ như tôi Cũng phải cảm thấy tự hào tự kêu Đương nhiên Tôi hiểu rõ nỗi đau khổ của con tôi lắm Bà Viễn vẫn còn hoài nghi Có thật như thế chăng Thưa bà Càng có gì tôi lại phải nói dối nhỉ Với từ hôm nay Mong rằng bà hãy giữ gìn răng cấm con trai bà đi Đừng cho hắn tìm đến đây nữa Ấy là tôi tạ ơn trời đất Nếu không tôi cũng đành bó tay Bởi vì tình yêu là một cái gì kỳ diệu lắm con cái chúng nó không nghe lời cha mẹ Thì cha mẹ biết phải làm như thế nào đây Được rồi Bà Viện đứng dậy Mong bà răng dậy cô hai cho Tôi thì răng dậy con tôi Thôi chúng tôi về Không ai nói thêm nửa lời Vợ chồng con cái nhà ông Viễn ùm ùm ra khỏi phòng khách Bà Văn lặng lẽ tiễn chân họ ra cổng Trở vào nhà bếp Bà Văn xới một bát cơm Thêm dạo ít thức ăn Rồi bưng vào buồn cho con gái Bà buồn bà hỏi Con ơi Con nghe lọt hết rồi chứ mà Lúc này con Chỉ thắc mắc về anh Thủy Không hiểu anh ấy bỏ đi đâu Và nhớt rủi anh ấy Thì chẳng quá ra Con làm hại đời anh ấy hay sao Bà Văn trấn tỉnh con Hắn cứng cỏi lắm, quyết không làm chuyện gì ngu xuẩn Thôi, con hãy ăn chút cơm, con không thể ăn được. kì con, đã ba ngày rồi con không ăn gì cả. Tốt hơn hết là chết đói chứ yên. Đừng ăn nói gỡ như thế. Này, ăn đi, mà đút cho. Con không ăn được, con đúc không giàu nữa. Bà Văn phải lựa lời kéo léo. Nhìn đói thì thương thể sa sút thiểu não khó coi. Nếu con còn để cho Thủy nó nhìn mặt, nó sẽ càng buồn đau con ạ. Kiều Lê Vân động lòng vì lời của mẹ nói, năng gựa ngồi dậy, vẽ mặt đã có phần tiêu tụy, dài nàng sợ hối tiếc vì hành vi của mình. Mình làm khổ mình thì không quan hệ mấy, nhưng không nên để cho Thủy phải khổ đau. Không hiểu anh ấy bỏ đi đâu. Chắc hắn đi tìm con đó. Phải rồi chắc thế, anh ấy đã từng nói nếu một ngày nào đó không thấy mặt con nữa, thì anh ấy sẽ đi khắp chân trời góc biển đi tìm con. Kỳ con. Kiều Lê Vân đã từ trên giường đồn đùng bước xuống. Má ơi, con phải đi tìm anh ấy, con phải đem anh ấy về. Con không thể để cho anh ấy khổ thân như vậy. Bà Văn nắm tay con giữ lại, bị người ngập đất. Con biết hắn ở đâu mà tìm, ngồi xuống đi con. Con đã ốm yếu đi nhiều rồi. Này, hãy cố ăn chút cơm, nếu không, con sẽ ngã bệnh liệt giường mất. Má ơi má. Nàng lại phục xuống lòng mẹ mà khóc nứt nở, thật thay lương đau xót. Khiến ai nghe cũng phải tê tái lòng, huống chi mẹ nàng, do mẹ nàng chỉ biết để mặc cho đôi hàng lệ tuôn trào. Bà đã khuyên lơn an ủi nhiều rồi, bà cũng biết nói gì khác để hẳn gắn vết thương lòng cho con gái. Bàn tay mặt của bà vốt ve mái tóc rối bụ của con, bàn tay trái bưng bát cơm cũng trung lên lẫy bẫy, bà phải đặt bát cơm lên chiếc bàn đêm. Rồi không nén được nữa, bà ôm lấy con, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. 12 Kiều Lê Vân được bác sĩ tới tận nhà chích thuốc bổ dưỡng Diên đàn bỏ cơm đã nhiều ngày Hôm ấy trời mưa gió ủ ê Như cũng thương cảm với người khổ não mà sụp sùi nhỏ lệ Kiều Lê Vân đang nằm liệt trong buồn Bỗng nghe tiếng chuông reo Năn chồm dậy đôi chạy ra mở cổng Bà Văn vội nắm giữ Con, để bà ra mở cho Do bà gọi chồng Anh Văn ơi Môi ra mở cổng Cũng có thể là cô Bình đấy Cô ấy gọi điện thoại Hẹn đến thăm công Vân mà Kiều Lê Vân kêu lên Má ơi Đã một năm qua Con không được thấy mặt anh Thủy nữa Phải không hả má Chỉ mới có 10 ngày thôi mà 10 ngày 10 ngày sao dài quá Sao lâu quá vậy Mà nói dối con có phải không Lát sau Bỗng có tiếng ông Văn gọi rưu rích Ở ngoài phòng cách Mình ơi Minh à Thôi Thủy đã về nè anh Thủy đã về đây này lập tức Kiều Lê Vân trộm dậy đôi mẹ dự ra ngoài để giáp mặt người yêu nhưng khi bà Văn kéo đôi dép đến chân dựng cho nàng nàng bỗng lại đổi ý mơ hãy ra trước đi xem anh ấy thế nào cô ở trong này nhìn trộm nghe lén chút biết đâu anh ấy đã đổi khác thu thủy hôm nay không còn là thu thủy của nghị hôm nọ bà Văn bước ra ngoài tới phòng khách bà đứng khận lại khẽ kêu ồ Thủy cháu Thì ra Khang Thu Thủy bỏ đi mấy ngày Quần áo đã nhậu nếp dơ bẩn Đầu tóc rối bù Trâu ri đâm ra tu tủ sòm sòm Thấy bà Văn giật mình ngỡ ngơ Khang Thu Thủy vội quỳ xuống tạ lỗi Bác ơi con, con tìm kiếm khắp nơi Mà không thấy Vân đâu Con thật có tội, xấu hổ quá Con là đứa vô dụng, đáng chết đi cho rồi Ông bà Văn Đang dỗ dành ăn ủi Thủy Thì bóng kiểu Lê Vân từ trong buồn chạy ra Nàng gạo lên vì xúc động Thế là đôi trẻ ôm chậm lấy nhau, kể lễ líu lo ầm nhà ầm cửa. Ông bà Văn lặng lẽ rời khỏi phòng khách, để mặt cho vân với Thủy tình tự khóc thang. Mười nghìn xa cách đối với tình nhân dài như cả một thế kỷ. Thôi thì mặt nhìn mặt, tay cầm tay, nói đi rồi nhắc lại. Cuối cùng họ đi đến chỗ quyết tâm. Viết là không xa rời nhau nữa. Tu thí cam kết với người yêu rằng, nếu cha mẹ hắn còn cấm cản hoặc chi chấp nhận cuộc hôn nhân thì hắn sẽ có biện pháp quyết liệt. Trư Kiều Lê Vân đi lấy quần áo của cha trao cho người yêu thay. Thu thì tắm rửa, cạo râu chạy túc về nghĩ tại nhà nàng, hắn được tâm xúc còn hơn ở nhà hắn nữa. Đã 10 ngày qua, nhà họ Khang như bị mây sầu sương thảm bao trùm, thỉnh thoảng lại có một cuộc bàn luận sôi nổi tại phòng khách. Để rồi chẳng đi đến đâu Ông Viễn lo rối ruột Bà Viễn ức quá nên hay giỏi Không thích đứa con trai hư đốn nữa Dây thì dây Đi thì cho đi luôn Cho đến buổi hợp mặt Bạn kế hôm ấy Ông bà Viễn mới được cô con gái Hiến cho biện pháp thứ ba Bà má hãy nghe con nói đây Anh cãi thế nào rồi cũng phải dây Nhưng về rồi dẫn đâu hoàng đấy Anh ấy đã mất vào dòng đam mê suy dạy rồi Nếu má còn nóng giận, quyết liệt la rầy cấm cản... Thì đổ giới gia đình, chẳng được ít gì... Vậy theo ý con nghĩ thì... Thì cho chúng nó lấy nhau... kì má, má lại nổi nóng rồi... Hãy để con nói hết đã... Ý kiến của con là... Trong lúc tình thế gây gò quá... Phải tạm dụng cái quảng binh... Ông Viện lập tức khen con gái... Hay, ý kiến hay... Rồi trong thời gian quảng binh... Sẽ từ từ tính biện pháp giải quyết... Trong tình thế quá căng thẳng này... Chỉ còn cách chấp nhận cho hai người lấy nhau Cố nhiên là phải có điều kiện Bà Viện nóng nảy Điều kiện thế nào Một anh cả phải chờ đến ngày tốt nghiệp đại học Rồi lại phải thi hành nguồn dịch đầy đủ Bây giờ mới được cưới vợ Thì năm nay Nó thi tốt nghiệp rồi đó Nhờ vợ nói Ông viễn lại sợt nhớ ra Lắc đầu bảo con gái Nếu vậy ba má không thể ngăn cản nó được Mà nếu nói gì yêu đương Đến nỗi học không được Thi không đậu Thì lại chẳng phải là chuyện hay Nói ra thêm chán, chẳng đáng cầu mong. Đỗ hỏi thêm, "Về sau quân dịch thì sao?" Nhưng Khang Thịu Mai lấu lếm xuýt, "Má à, đừng lo, má má có thể buộc anh cả xuất ngoại du học. Nhưng trước khi ra đi, chắc chắn nói đợi cưới con quẻ ấy trước đã. Cưới thì cứ cưới, chờ đợi khi anh cả ra nước ngoài, chúng ta sẽ lập kế làm cho đôi bên phải bỏ nhau." Vậy lại, cái mã ngoài đẹp trai hấp dẫn của anh ấy, một khi ra ngoại quốc lo vì không có một cô dâu Du học sinh thật đẹp phái lòng Lúc ấy chẳng cần phải khuyên anh cả bỏ vợ nữa Ông Viễn có vẻ nghi ngại Rồi con dân ở nhà Chúng ta giải quyết cách nào Bà Viễn nghiến răng rít lên Thì mặt xác nó Nó sống hay chết Ai thèm quan tâm Chỉ vì nó mà nhà chúng mình cơ khổ bấy lâu nay Sau khi ưng thượng Dùng mua kế của con gái Sắc mặt của bà Viễn chưa tươi lên được phút nào Đã lại buồn rượi rượi Ông Viễn như hiểu lòng vợ nên nói ngay Còn thằng Thủy đến hôm nay nó vẫn chưa về Phải làm sao đây Thử đăng báo nhắn tin Gửi anh ấy về ba ạ Ba Viễn lập tức phản đối Không được Tao không muốn cho ai đọc thấy Trừ khi từ nay đến chết Tao không bước chân ra khỏi nhà Không nhìn một ai nữa Ông Viễn chiều ý vợ ngay Không đăng thì thôi Nhưng tôi tin chắc Rồi thằng Thủy sẽ tự động trở về Ba Viễn và Khang Tiểu Mai im lặng Không nói gì nữa Sau 10 ngày bỏ nhà ra đi, Khương Thu Thủy mệt mỏi rã rời, hôm ấy, hắn về nhà Kiều Ly Vân, sau khi tắm rửa cạo râu chạy tóc, ăn uống nơi đây, hắn nằm lăn ra giường nhà của người yêu mà ngủ. Nàng o yếu, kéo chăn nhẹ nhẹ đắp lên mình hắn, chăm chú nhìn ngắm gương mặt tuấn nhưng đã gầy gò hốc hác của hắn, lòng rợn thương hại, xúc động sâu xa. Bà Vân dìu con gái ra khỏi phòng, nhỏ nhẹ bảo. Con cũng nên đi về buồn riêng Ngủ một giấc cho đỡ mệt Nàng ngoan ngoãn vân lời Nàng nằm trên giường Mắt nhìn theo mẹ đang bước ra khỏi buồn Rồi bỗng nàng lại khẽ kêu Má ơi khi nào anh ấy thức dậy Má giàu gọi con dậy nha Bà Văn nhẹ bước lui ra Chính bà cũng đã quá mệt mỏi Vì những công việc lạc vật Sáng hôm sau Khang Thu Thủy thức chất Cảm thấy khỏe khoáng trở lại Hắn mệnh dạn trở về nhà Chị Lưu ra mở cổng trông thấy hắn Chị chật mình và mừng rỡ kẻ kêu À chú đã về Chị Lưu ơi ba má tôi đâu Đang ngồi rầu rỉ trong nhà kìa Chú về thì ổn ngay Mở cổng cho Thủy rồi Chị Lưu vừa bước vào vừa nói lớn Thưa ông thưa bà chú Thủy về đây này Ông bà Viễn ngồi trong nhà Vẫn còn nghi ngờ lỗ tay của mình nghe lầm Cho tới khi nghe rõ tiếng cậu quân cưng Ông bà mới dám tin chắc Bà má à Ông Viễn nói với giọng vui vẻ hài lòng Bà cũng biết chắc con sẽ về mà Bà Viễn lòng mừng rộn lên Nhưng ngoài mặt cố giả bộ thản nhiên Mấy ngày qua mày đi đâu vậy Khang Thu Thủy thẳng thắn đáp Lê Vân bỏ nhà ra đi Nên con đi khắp nơi tìm kiếm Số tiền trong ngăn kéo Chích mày lấy đêm đi Nhưng con không thể ra đi Với túi rỗng tay trắng Thế thì hết chỗ nói rồi Bà Viễn lại tức giận mắng con Chỉ vì một đứa con gái tạng phế Mày đã bất chấp nỗi lo âu thắc mắc của cha mẹ Mày không thèm nói một lời Bố ra đi biệt tích mấy nhiêu ngày Chính vì cô ấy tạng tật Mà con không thể không đi tìm Thế có tìm thấy không Tìm được rồi bà Viễn cười nhạt Cố nhiên là phải tìm ra Một con què thì bỏ đi xa được mấy nỗi Má con gian xin má đừng nói như thế nữa Bây giờ Ông Viễn phải đạo mắt ra dấu ngầm với vợ Nhưng Bảo không buồn để ý, ông định phải gọi bảo con. Thì, nếu vậy mày phải trình bày năng nề má mời cho khéo, ba tin rằng má mẹ có thể cho phép đấy. Khương thư thị liền xuống giọng, đầu khổ vang lên. "Má ơi, má chỉ cần chấp nhận cho con lấy phần là hết thể mọi việc khác, mà bảo làm gì con cũng xin vâng." Bảo Viễn thừa dịp thay đổi thái độ. "Anh nói thật đi chứ. Con đâu dám nói với bất cứ việc gì khác, con đều không dám trái ý với bà má." Rồi, tao bằng lòng Khen tôi thủy mừng rỡ như điên Rồi rích hỏi Má, má ơi, má tốt quá Má thương con vô cùng cho phép con quỳ xuống tạ ơn má Nhưng, ta chấp nhận dưới một điều kiện Chị cố được lấy Lê Vân Rồi điều kiện gì con cũng xin vân nhận Mày hãy ngồi vào cana kia Rồi tao nói Tao đã chết đâu mà cần mày quỳ lại cúng vái Ông bị nhíu mày Nhăn da trán khẽ kêu Khi mình Thần thủ thủy vân lời mẹ Bước đến ngồi vào canabe Thưa má Được như vậy Trọn đời con luôn luôn hiếu kính ba má Và chắc chắn Lê Vân cũng biết cách Ăn ở đúng đạo như vậy Suy nghĩ một lát Rồi quả nhiên bà Viễn Thi hành mua kế của con gái Tao đồng ý cho chúng mày lấy nhau Nhưng không chấp nhận hồi cứ ngay Mày phải làm sao cuối năm tốt nghiệp đại học Lại phải đi thi hành quân dịch đầy đủ Lúc bấy giờ Lúc bấy giờ Khương Thu Thủy ngắc ngàng như cúp lời mẹ. "Dạ xin dâng, con xin phân hành đúng mọi ý muốn của má." Đến đây, và bắt đầu từ đây, trước mặt Khương Thu Thủy, bà Viễn thôi không dùng danh tự con thọt con què, hoặc con nhểu tạm phía nữa. Bà nói, "Mày không được gì con dân mà nhục ý chí tiến thủ, mà gác bỏ việc xuất ngoại du học, trái lại mày phải cố gắng hơn trước, chăm chỉ hơn trước để sức dư. Đã làm phiền lòng cha mẹ một lần rồi, nên con phải đền bù lại bằng cách ấy." Nhật tốt nghiệp rồi Con xin đi du học Con không để ba má thất vọng Ông Viễn thở ra một hơi nhẹ nhõm Được rồi Cứ quyết định như thế Bây giờ là phần của con Phải làm sao Tạo lại niềm vui vẻ cho gia đình như cũ Khang Thu Thủy cũng thừa thế Tiến thêm một bước Thưa ba má Ba má đã có lòng thương con Thì thương cho trớ Từ nay Xin cho phép con được đưa vân về nhà chơi Lâu dần rồi Ba má sẽ thấy mến thích nó Bà Viễn đã trót rồi đành chịu luôn Được rồi Vì tương lai của mày Vì muốn cứu phớt mày Bà má định bao dung những nảy hết thảy Chỉ có điều là Mặt khác Mày phải gắn tranh đuôi với người ta Cảm ơn má Cảm ơn ba Con nhất quyết cố gắng Giấc lời Khăn thu thủy bỏ ra ngoài Lao mình chạy đi Bà Viễn lớn tiếng kêu Mày đi đâu đó Con đến báo tin cho Vân hay Chắc Vân cảm động Vì lòng thương của ba má ghê lắm Tiếng nói còn văng vẳng, nhưng bóng người đã biến mất. Bà Viễn Thở dốc lên, mặt cau có nhìn chồng. Ông thấy con ông chưa? Nó chạy lẹ không? Để con trai ra mà chẳng được tích sự gì. Mình à, hãy rộng rãi một chút cho lòng đỡ bực tức. Con nó lớn khôn rồi, giống như con ngựa khỏe tụng Cương, nó chạy lung tung khắp nơi, làm sao nghiêm giữ cho được. Tại sao ông lại để cho nó tụng Di Cương? Người đi nói lại, chung quy tại ông chẳng được tích sự gì hết. Đến tuổi này mới thấy chăm nuôi con trai không bằng chăm nuôi con gái Nếu không có con Mai Liệu ông có nghĩ ra được Một cái kế quảng bên này chăng Lát sau khăn tử Mai trở về và cô đã biết ngay tình súc dẻo này Ông Viễn bảo con gái Kìa Mai Má mày vừa mới khen mày đó Thật ư má Cô gái sàn ngay đến bên mẹ Người sổm xuống ôm lấy đầu gối mẹ Bác khen con thật ư Bác khen gì vậy gì Anh mày nó về rồi đấy Thật ư Anh ấy đâu rồi Lại đi tìm cái con quệ ấy rồi cái là gì tao đã nói chấp nhận cho chúng lấy nhau mà Vì muốn cứu vớt nó Tao bất đắc dĩ phải dùng kế hoạch của mày vậy Khân tự mày đắc ý vô cùng Đó là cách duy nhất Ngoài ra không còn kế nào hơn nữa Má à Giờ mà cứ yên lòng Giờ cứ bắt họ tự tử để cùng sống thác chế tình Họ cũng lắc đầu quậy quậy Giỏi Đáng lý Nên cho mày theo học khoa tâm lý Ông Viễn khen con gái một câu Trong khi Khăn Tiểu Mai mỉm cười sung sướng Rồi cứ kề miệng vào tay mẹ Mà toan hót li lia Ríu rít và còn khú bách thanh Một khi tinh thần phấn khởi vì tin vui Thì con người dù đang đau yếu Cũng cảm thấy khỏe khoáng hăng hái lên Khăn Thù Thị đến nhà Kiều Lê Vân báo tin Mẹ hắn chấp thuận Cho hắn kết hôn với nàng Chẳng những nàng mừng rỡ sung sướng Mà đến cha mẹ nàng cũng tư vui rộng ràng Mỗi người cười nói liền liền Thật là một tin tốt lành sung sướng đệ nhất Một ngày không thể quên trong đời Truyền kiều Lê Vân Nàng cảm động thấy ứa nước mắt Sụp sịt khóc Để hoàn toàn không phải khóc gì buồn Mà chính là trường hợp lạc cực sinh bi vậy Sau một hội chuyện trò hả hay Khang Thu Thủy nói Thưa hai bác Để ăn mừng cái ngày đắt thắng vui sướng này Cô xin hai bác Cho phép đưa em Vân đi chơi ạ Ông Vân nói vội như tranh lời vợ Được rồi anh em cứ đi Bà Văn Hân Quang miễn cười Phải, nên ra ngoài dạo chơi cho Thư Thái, cho Thủy à Cô cháu đi kèm em Vân, hai bác mới yên lòng Hai bác tin cậy, cho cảm động không siết Vân ơi, hãy vào đây, mới giúp con thay quần áo Ai cũng vậy, mỗi khi thay đổi áo quần, sửa soạn tóc tay một chút Đều phấn chấn tinh thần, trông rạng rỡ con người lên Ông Văn với Khang Thư Thủy ngồi ở phòng khách tiếp tục nói chuyện Một già một trẻ vui vẻ cười nói Nhưng quên hẳn mọi sự bên ngoài Đôi nửa giờ sau Kiều Lê Vân và mẹ nàng Từ trong nhà trong bước ra Đôi trẻ líu ríu Ngói lời chờ ông Bảo Văn để ra đi Ông Bảo Văn còn vui vẻ dặn thêm Rồi đi đi Và anh em có thể ăn bữa tối Ở một nơi vừa ý nào đó cho tiện